tên đầu chọc này rất nguy hiểm 37 chương 355 đồng quý phi chết bất đắc kỳ tử năm làm sao vậy giả côn trầm giọng hỏi đêm đại nhân đồng quý phi trong cung chết bất đắc kỳ tử giả côn cùng giả tần lập tức sầm mặt lại liếc nhau một cái xảy ra chuyện đi binh bộ không trực tiếp đi trong cung giả côn trầm giọng nói ra đúng đồng quý phi có thể là thánh nhân ái phi Thế mà chết bất đắc kỳ tử trong cung giả côn đều khó có thể tin. Mặc dù sự tình vừa mới vừa phát sinh. Nhưng toàn bộ hoàng cung đã giới nghiêm. Giả côn cùng giả tần đều bị ngăn tại cửa hoàng cung lúc này trong hoàng cung người đều phải tiến hành loại bỏ. Tất cả mọi người không được đi vào. Đây là thánh nhân dưới ý chỉ. Nguyên bản rời đi hồn thí thiên cùng quan thanh cũng nhận được tin tức đi tới cửa hoàng cung. Đồng quý phi quan thanh đều khó có thể tin hỏi. Dạ Côn nhẹ gật đầu đã xác nhận đồng quý phi chết rồi. Hồn thí thiên trầm giọng nói ra. Thế mà có thể lại trong cung giết người. Không đơn giản, à, lúc này càng ngày càng nhiều người tụ tập tại cửa hoàng cung. Dạ Côn thậm chí đều nhìn thấy dạ tư không tới, ngồi xe ngựa tới, đi ra xe ngựa còn muốn người vịn. Xem đều thấy được, dạ Côn cùng dạ Tần cũng phải lên đi chào hỏi. ra ra hai người lên tiếng hô. dạ tư không vẻ mặt có chút suy yếu nhìn xem hai huyên để cười cười hướng phía dạ côn nói ra tôn côn đạt được ngươi trở về tin tức ra ra rất vui vẻ chẳng qua là ra ra thân thể này có chút vấn đề không thể sang đây xem nhìn ra ra thân thể có khỏe không dạ côn hỏi ngày càng lụn bại dạ tư không nhẹ lo khan vài tiếng Suy yếu nói ra. Lúc này dạ côn trông thấy một chiếc xe ngựa vội vội vàng vàng vọt tới. Từ phía trên đi xuống chính là tả tướng Đồng Văn Sơn. Vẻ mặt lộ ra phá lệ ngưng trọng. Hướng phía cửa hoàng cung đi đến. Tả tướng, ngài không thể đi vào thủ vệ cung chính nói ra. Ta là tả tướng ta vì cái gì không thể đi vào đều tránh ra cho ta Đồng Văn Sơn lộ ra hết sức hấp tấp. Lạnh giọng quát. Tả tướng bình tĩnh hoàng cung thủ vệ lạnh giọng quát. Mọi người cảm giác sự tình lần này rất lớn. Hoàng cung bị giới nghiêm. Cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì không nghĩ tới đồng quý phi thế mà trong hoàng cung bị hại thánh nhân chỉ sợ hết sức đau lòng. Giả tư không thì thảo nói ra ánh mắt nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. dạ côn làm sao cảm giác ra ra này trong lời nói có hàm ý đây. Để cho ta bình tĩnh cái sắm chết lại không nhà ngươi người Đồng Văn Sơn chợt quát một tiếng. Hướng phía bên trong liền sông. Trực tiếp bị thủ vệ kẹp lấy chung quanh quan lại đi lên đi thuyết phục. Nhường Đồng Văn Sơn tỉnh táo một chút. Đừng xúc động nhưng vào đúng lúc này. Hoàng cung cửa lớn chậm rãi bị mở ra. Chỉ thấy tào công công thân ảnh xuất hiện. Chư vị. Còn xin đừng nên tại cửa hoàng cung trắng trợn náo động tàu công công ngữ khí cùng bình thường không đồng giảng. Mang theo từng chút một lánh ý. Mọi người nhất thời an tính lại, liền đồng Văn Sơn cũng không thể không an tính lại. Đồng Quý Phi đã gặp chuyện bỏ mình. Hoàng cung giới nghiêm là vì tìm ra hung thủ. Có chuyện gì ngày mai lại thương nhỉ? Giả côn có ở đây không giả côn hô to một tiếng. Ta tại. Cùng ta tiến đến. Giả côn sưởng sốt một chút, mặc dù hiếu kỳ nhưng bên trong chuyện gì phát sinh càng thêm tò mò Tôn côn cẩn thận một chút Giả tư không thấp giọng nhắc nhở Đại ca chú ý an toàn Nghe được ra ra nói như vậy, giả tần cũng căng dặn Giả côn nhẹ gật đầu Hướng phía quan thanh cùng hồn thí thiên nhẹ gật đầu Đi theo tảo công công đi tiến vào cung Lúc này cửa cung lần nữa đóng chặt đồng văn sơn hung hăng vung một quyền Doanh doanh thế mà bị hại có phải là bọn hắn hay không làm liền là nghĩ cảnh cáo chính mình đáng chết đi tiến vào cung Dạ côn thấy từng giấy thủ vệ Lộ ra hết sức sâm nghiêm Cũng có chút âm u dù sao cũng là hoàng cung Chết người khẳng định không ít Tào công công đến tột cùng là tình huống như thế nào dạ côn tò mò hỏi Hôm nay thánh nhân đi đồng quý phi bên kia qua đêm, nhưng là vừa vặn đi vào trong nhà, đã nhìn thấy đồng quý phi bên trên treo cổ tự sát. Tào Công Công trầm giọng nói ra, lại là treo ngược xạ côn kinh ngạc nói trước đó ký châu trưởng cũng là bên trên treo cổ tự sát, nhưng đó là chúng độc. Tào Công Công rõ ràng cũng biết chuyện này, xác thực. Cho nên những người tới xem một chút. Đã phái người đi thông chi thê tử của ngươi tới Chỉ có Diệp Ly tới mới có thể biết có phải hay không chúng độc Dạ côn nghi hoạt hỏi Tào công tung Đồng quý phi trước đó có cái gì đặc biệt phản ứng sao cũng không có Hôm nay còn cố ý nấu canh cho thánh nhân uống Cũng là mời thánh nhân đi qua đêm Cái kia đồng quý phi có không có để lại thư không có đồng quý phi tự sát chung quanh cung nữ đều là kẻ ngu sao dạ côn nghi hoạt hỏi cung nữ nói lúc ấy đồng quý phi muốn chính mình chuẩn bị nghinh đón thánh nhân nhường cung nữ ra ngoài các loại loại tình huống này cũng là như thường dù sao các vị tần phi đều có biện pháp của mình nhường thánh nhân vui vẻ cung nữ né tránh đương nhiên này thánh nhân là thật sẽ chơi a dạ côn đều không thể không cảm thán Mà này chút hậu cung nữ nhân cũng là đủ kiểu võ nghệ. Từng cái thực lực hùng hậu. Vì nịnh nọt thánh nhân hoa chiêu gì đều có thể nghĩ ra được. Thế nhưng đồng quý phi một chiêu này. Xác thực nắm thánh nhân khiếp sợ trong khoảng thời gian này đồng quý phi có cái gì gì thường sao dạ côn hỏi lần nữa. Tào công công mảnh suy nghĩ một chút. Nhẹ nói ra. Đại khái một tháng trước một ngày. Đồng quý phi có chút không yên lòng. Cho thánh nhân châm trà thời điểm Đây cũng không biết Bất quá thánh nhân cũng không nói gì Một tháng trước có thể nói rõ cái gì Dạ côn vô phương làm ra phán đoán Chẳng lẽ liền bởi vì lần này sai lầm Liền nói đồng quý phi có vấn đề vậy Cũng quá không tôn trọng người chết Người khó tránh khỏi đều hồi trở lại phạm sai lầm Ta côn ca cũng sẽ mắc sai lầm Rất nhanh Tào công công liền mang theo giả côn đi vào đồng quý phi tầm cung. Nơi này mặt trong bên ngoài ba tầng, Thậm chí đều có thể nghe thấy bên trong cung nữ tiếng kêu xên. Đi vào xem xét. Cũng không nhìn thấy thánh nhân. Mà lúc này một cái cung nữ vé vào trên ghế dài. Hai cái thủ vệ cầm lấy hèo đang ở quật tiếng kêu xin liền là cung nữ phát ra. Khiến cho giả côn không nghĩ tới chính là. bên cạnh trên mặt đất vé vào bốn năm cái cung nữ chồng lên nhau cung nữ phục đều bị nhuộm đỏ đây là bị đánh chết ở bên cạnh còn ship hơn 10 cung nữ mỗi người đều lộ ra tuyệt vọng thậm chí xóa ngất bài tiết không kiềm chế không có mấy lần trên ghế giải cung nữ liền không có tiếng sống sờ sờ bị đánh chết bị thủ vệ ném ở bên cạnh sau đó liền là vì kế tiếp Không phải ta thật không phải là ta thánh nhân tha mạng mặc kệ ta sự tình nhưng mà không có con tin hỏi. Đem cung nữ cột vào trên ghế dài. Đại bản tử liền hạ xuống. Còn lại chỉ có cung nữ tiếng kêu thảm thiết. Dạ côn đều nhìn không được. Quay đầu hỏi. Đây đều là vô tội. Thánh nhân làm như vậy quý phi sau khi chết. Cung nữ chôn cùng. Này so chôn sống dễ dàng. Tào Công Công thấp giọng nói ra, "Tiểu vương ra xin mời đi theo ta, thánh nhân ở bên trong chờ." Dạ Côn nhẹ gật đầu, nhìn những cung nữ kia liếc mắt, trong lòng thở dài vào cung cứ như vậy được không tên đầu chọc này rất nguy hiểm 37 chương 356 cuối cùng có manh mối điểm một Tào Công Công cũng không tiến vào. Chẳng qua là đẩy cửa ra ở bên cạnh chờ lấy. Dạ Côn dừng một chút, trong cảm giác âm khí quất vào mặt bước vào trong tầm cung tào công công cài cửa lại cũng là không ngăn cản được bên ngoài cung nữ tiếng kêu thảm thiết trong tầm cung vàng son lộng lẫy không hổ là được sủng á nhất quý phi loại đãi ngộ này sợ là muốn tiếp cận hoàng hậu đi bất quá nói đi thì nói lại cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hoàng hậu cái này hoàng hậu thật sự là một cái người thần bí a Đi vào một điểm, giả côn đã nhìn thấy treo ở trên xà nhà bạch lăng, lộ ra là như vậy bi thương. Chỉ thấy bên cạnh cửa phòng là mở. Giả côn đi vào. Một đảo bình phong. Loáng thoáng có khả năng trông thấy một bóng người ngồi ở giường bên giường. Thánh nhân. Giả côn chắp tay hô. Giả côn tới, đến đây đi. Giả côn nghe trưởng tôn ngữ thanh âm lộ ra bình tĩnh cùng bình thường không có gì khác biệt. này đế vương chi tâm thật sự là băng lãnh a giả côn đi tới trông thấy trưởng tôn ngự ngồi ở giường bên giường nắm đồng doanh doanh cái kia dần dần tay cứng ngắc vẻ mặt cũng không có gì thường thấy cảnh này giả côn nhẹ nói ra thánh nhân còn mời ném bi thương trưởng tôn ngự nhìn xem trên giường đồng doanh doanh từ tốn nói bản hoàng hôm nay vào nhà đã nhìn thấy á phi treo ở trên xà nhà giả côn loại tâm tình này có thể hiểu không giả côn dừng một chút ta lại không chết qua người vợ làm sao lại biết mà thấp giọng nói ra không hiểu nộ bản hoàng phấn nộ phi thường trưởng tôn ngự trầm giọng nói ra ngữ khí cuối cùng xuất hiện biến hóa tầm mắt cũng biến thành dữ tợn giả côn nhìn một chút trên giường đồng doanh doanh tướng mạo sắc thực mỹ mạo chẳng qua là trên cổ dấu vết lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình thời gian quý báu liền chôn vùi trong cung thánh nhân cung trong có lẽ có ngũ nhạc mật thám giả côn trầm giọng nói ra trưởng tôn ngự thở hắt ra ngươi là như thế nào biết được ta đi ngũ nhạc trên đường đụng phải thi khôi đội ngũ bọn hắn đã sớm biết ta cùng tuyệt thiên sẽ xuất hiện trên đường chờ lấy Trưởng tôn ngự hơi hơi quay đầu nhìn về phía giả côn, làm sao không nói sớm. dạ côn dừng một chút, nói thật, là quên mất. Thánh nhân, ta nói quên đi, ngươi tin không thánh nhân không nói chuyện. Có thể được biết tin tức của ta. Trong cung địa vị rất sâu. Mà lại về mặt thời gian đến xem. Hẳn là do ta còn sớm biết. Dù sao tin tức truyền đến ngũ nhạc cũng cần thời gian lâu như vậy. Cho nên thánh nhân... Trước lúc này, có bao nhiêu người biết ta muốn đi ngũ nhạc đều là phi thường khả nghi. Theo giả côn, trưởng tôn ngự nghĩ đến ba người chỉ có ba người này biết. Mặc dù chỉ là một cách đề nghị đầu tiên liền là đạo đức tử. Nhưng giả côn đi ngũ nhạc là đạo đức tử đề nghị. Còn có giả tư không? Cực lực phản đối còn có thiên la viện thương minh. Chỉ có ba người này xuất Biết tiên tri. Ngày đó nghị sự. Đạo đức tử Giả tư không Thương Minh biết Nhưng bản hoàng khi đó nhưng không có quyết định Cho ngươi đi ngũ nhạc cũng là đạo đức tử trước hết nhất đề Trưởng Tôn ngữ tử tốn nói Giả cô nghe xong hơi hơi ngưng tụ đạo đức tử không nên a Vì lão sư cùng đạo đức tử quan hệ không tệ Ấm đạo lý tới nói đạo đức tử sẽ không hại chính mình Thiên la viện viện trưởng cùng hắn căn bản không có gì gặp nhau Giả tư không, ra ra giả côn đoán không được Như nếu dựa theo giả côn lời của ngươi tới nói Ba người bọn họ bên trong hẳn là có một cách là ngũ nhạc mật thám Trưởng tôn ngự lạnh giọng nói ra đem đồng doanh doanh để tay mở, sửa sang chăn mền Xác thực đều có tình nghi Ba người trong cung đều là chức vị quan trọng Có thể được đến trong cung tình báo Mà lại thực lực bất phàm Giả Côn cảm thấy càng ngày càng phanh đến thật nghĩ, Suy nghĩ một chút Giả Côn tiếp tục nói Thậm chí cùng Mưu Hải Sứ Thần cũng sẽ có liên hệ Còn có An Khang Châu phát sinh sự tình Giả Côn, Khánh Nguyên lễ hôm đó, bọn hắn cũng không có ở đây Theo trưởng Tôn ngữ câu nói này Dạ Côn lại rơi vào trầm mặc. Đồng quý phi chẳng qua là thánh nhân phi tử Vì sao muốn Mưu hại nàng hừ Giết bản hoàng Ái Phi Tự nhiên là nhường bản hoàng khó chịu Giết người chu tâm nhưng vào lúc này Bên ngoài vang lên tảo công công thanh âm Thánh nhân Diệp Ly tới U Vinh Quy Quy Mơ Trưởng công ngự lên tiếng Diệp Ly thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện Lên tiếng hô Thánh nhân vạn phúc dạ côn nhìn một chút người vợ nói ra Ly Nhi, nhìn một chút đồng quý Phi có hay không trúng đột. Được rồi phu quân, vẫn là đem đồng quý Phi Di hài bỏ vào trong bồn tắm. Trưởng Tôn Ngự trực tiếp bế lên, hướng phía bên cạnh đi đến. Diệp Ly nhỏ giọng hỏi tình huống như thế nào treo ngược. A hiện tại đừng nói nữa, chờ sau đó về nhà lại nói, ta có manh mối. U V, G, W, W, M. Trưởng Tôn Ngữ đem Án Phi Di hài bỏ vào bồn tắm, tự mình múc nước đổ đầy. Diệp Ly đi đến bên cạnh. Xuất ra một cái bình nhỏ. Hướng phía trong nước nhỏ một giọt ba người liền nhìn xem trong bồn tắm phản ứng. Không sai biệt lắm đợi thời gian một ném nhăng. Đều không phản ứng Ly Nhi. Có phải hay không giọt thiếu đi ta đây lại giọt điểm. Lại là thời gian một ném nhăng, vẫn là không có phản ứng. Diệp Ly đều kinh ngạc. xuất ra độc dược đo thử một chút có hiệu quả đó a như vậy chỉ còn lại có một cái kết luận đồng doanh doanh cũng không có chúng độc trưởng Tôn ngự hít một hơi thật sâu các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi giả tôn ngày mai tới tảo chiều thấy thánh nhân không có ý định nói cái gì giả tôn cùng Diệp ly ủi ủi liền thối lui ra khỏi tầm cung nguyên bản ship hàng cung nữ đã không thấy hơn 20 bộ thi thể phảng phất muốn ship thành núi nhỏ Một người thủ vệ đẩy xe ba gác tới Tựa như ném tựa như rác rưởi ném lên xe ba gác Diệp Ly sau khi xem cũng hơi hơi ngưng tụ Coi như là phụ thân cũng sẽ không giết người vô tội Mà này thánh nhân rất máu lạnh Giả côn một tay bịt Diệp Ly con mắt đừng nhìn Đối với loại chuyện này Diệp Ly cũng là đã thấy nhiều càng khoa trương hơn đều gặp Đi ra đồng quý phi tầm cung Diệp Ly tò mò hỏi Phu quân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Ly Nhi. Lần này ta đi ngũ nhạc bị người bán. Bên kia việc đời trước liền được tin tức. Vừa mới nghe thánh nhân nói. Nhất biết tiên tri có ba người. Đạo đức tử. Giả tư không. Thương binh, Diệp Ly nhíu lại mày ngài. Nhẹ nhàng kéo lại giả tôn cánh tay nói ra. Nói như vậy. Này trong ba người có một cách là ngũ nhạc người U. Vinh Quy Quy Mơ Đều phù hợp suy đoán của ta Cái kia phu quân trong lòng Người nào tình nghi lớn nhất xả côn khổ tư một thoáng Cười nói Lý nhi ngươi có nghe nói hay không một cách lý luận Cái gì càng không có tình nghi người kia càng là hung thủ diệt ly thổi phù một tiếng cười tán dương Phu quân thật sự là thông minh Đó là đương nhiên Phu quân U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta chưa từng có sáng này tản bộ qua Diệp Ly nhẹ nói ra. Hai người đi tại Hoàng cung trên đường, mặc dù có chút lạnh ý thế nhưng tâm sắc thực nóng hầm hập. Vậy sau này thật tốt cùng ngươi đi một chút như thế nào phu quân cũng không nên nói khoác lác. Diệp Ly vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 37 chương 357 đồ đần đồn hai giả côn nhích miệng cười một tiếng. Chắc chắn sẽ không. Nhưng gần nhất khẳng định có điểm bề bổn. Ngươi biết. Xảy ra chuyện như vậy. Rất khó thanh nhàn xuống tới. Thánh nhân còn gọi ta ngày mai vào chiều sớm. Ngươi nghe nói một cách ngũ phẩm phó ấy vào chiều sớm sau đó là phu quân ưu tú. Thánh nhân cũng muốn trọng dụng ngươi. Ai nha, biết liền tốt, đừng nói ra. dạ côn biểu thì mình bị người vợ thổi phồng đến mức bay lên. Nhìn ngươi đắc ý sáng vẻ. Diệp Ly nhẹ nhàng nện cho dạ côn một thoáng, hai người chăm chú sửa chung một chỗ. Mà lúc này trong tầm cung trưởng tôn ngữ đem Tào Công Công gọi vào. Thông chi đạo đức tử. Thương minh. dạ tư không. Ngày mai Tào Triều nhất định phải đến Tào Công Công vẻ mặt một thoáng liền khó khăn. Cung kính nói ra Thánh nhân Đạo đức tử ngài biết dạ tư không ôm bệnh ở nhà tính dưỡng Cho dù chết cũng muốn tới phải lão nô cái này muốn đi thông chi Thấy thánh nhân nổi giận tào công công lập tức liền đi Nhìn xem trên giường á phi Trưởng tôn ngự đưa tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Trong ánh mắt lộ ra tiếc hận Khẽ thở dài một tiếng liền rời đi màn đêm buông xuống tôn cùng diệp ly đi ra hoàng cung thời điểm người bên ngoài đơn giản như bị điên tới hỏi thăm bên trong đến cùng là tình huống như thế nào dạ côn chỉ có thể lôi kéo người vợ kêu lên em trai chạy này chút quần thần đơn giản quá bát quái về đến nhà dạ côn cũng đem chuyện này nói cho tất cả mọi người trưởng tôn nhị lộ ra hết sức kinh ngạc đồng doanh doanh làm sao lại tự sát để mũi đồng quý phi đúng là tự sát cũng không có hạ dược giấu vết dạ côn nói ra đại ca có lẽ có cao thủ chui vào đi vào đem đồng quý phi đánh ngất xỉu sau đó treo lên dạ côn lắc đầu đồng quý phi cũng không có ngoại thương chuyện xảy ra thời điểm cung nữ đều vây chung quanh bên trong có đồng tính khẳng định sẽ phát giác được mà lại hoàng cung trọng địa chỉ cần có đạo lực gần sóng Liên sẽ bị phát giác được Dù cho lời hại hơn nữa công pháp Cũng trốn không thoát đạo lực phát ra Trưởng Tôn Nhị bổ sung một câu Diệp Lưu ngồi ở bên cạnh nhẹ nói ra Như vậy xem ra vị này đồng quý phi là thật tự sát Vấn đề là vì cái gì tự sát Ta tìm không ra bất kỳ lý do Trưởng Tôn Nhị làm không rõ ràng Làm thánh nhân sủng ái nhất ái phi Không có lý do gì tự sát phong điền vỗ bàn một cái một bộ ta hết sức thông minh dáng vẻ nói ra nếu là như vậy cái kia chính là bị người uy hiếp xạ côn nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra phong điền ý nghĩ rất đặc biệt nhưng hiện tại vấn đề lại tới làm thánh nhân ái phi người nào có thể uy hiếp được đồng quý phi chỉ sợ toàn bộ người trong hoàng cung đều không thể uy hiếp đồng quý phi làm ra chuyện như vậy như vậy chỉ có trong nhà nguyên trần đột nhiên nhấc tay phát biểu giả côn nhìn xem nguyên trần cùng phong điền làm sao cảm giác đầu óc của bọn hắn tựa như mở ánh sáng một dạng hôm nay linh như vậy hiện đại ca nguyên trần nghĩ quả thật có chút đạo lý nếu trong hoàng cung uy hiếp không được vậy khẳng định là đến từ trong nhà hôm nay tả tướng cảm xúc tựa hồ hết sức xúc động chỉ sợ có vấn đề gì nghe em trai giả côn hết sức vui mừng a em trai cuối cùng có đặc biệt tư duy xem ra đồng gia bị uy hiếp trưởng tôn nhị âm ao nói ra Nhăn bộ nhi nhẹ nói ra có thể uy hiếp được đồng gia ta xem chỉ có ngũ nhạt dù sao một cái tả tướng một cái quý phi ta ngược lại thật ra cảm thấy đồng gia hẳn là bị bắt được người nhược điểm gì diệp ly nói ra cách nhìn bất đồng nhan mộ nhi lập tức hướng phía Diệp Ly nhìn lại Diệp Ly cũng không cam chịu yếu thế Ánh mắt hai người trong không khí ma sát Hữu nhị thuyền nhỏ nói đảo liền lật ra Liệt cốt bắt chéo hai chân nói ra Ta cảm thấy Trực tiếp nắm người của đồng gia trộp tới Treo lên đánh một phen Liền biết tình huống Đúng là cách biện pháp tốt Tuyệt thiên gật đầu đồng ý Xem ra làm lão tôn thượng thuộc hạ Làm việc mãi mãi cũng là đơn giản như vậy Thô bảo Nói không chừng chuyện này có thể dẫn suốt Càng lớn bí mật cũng khó nói Diệp lưu cách nhìn hết sức đặc biệt Giả côn vẫn là rất la thích cái này chưa về nhà chồng người vợ Nghe mọi người thảo luận Giả côn cũng chuẩn bị kỹ càng Ngày mai vào chiều hẳn là có thể có ít Nếu như có thể mà nói Muốn đem trốn ở âm ao nơi hẻo lánh người rượu ra tới. Sau đó để dưới đất ma sát một trăm lần. Mãi đến bốc hỏa mới thôi. Dạ Côn đột nhiên hướng phía trưởng Tôn Nhị hỏi. Thánh Hậu là cái hạng người gì theo Giả Côn hỏi lên như vậy. Tất cả mọi người tò mò. Dù sao tại Thái Kinh. Chỉ nhắc tới qua Thánh Nhân. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập qua Thánh Hậu. Thậm chí một chút lớn nhỏ Khánh sự tình. Thánh nhân cũng cho tới bây giờ không mang Thánh Hậu tham gia. Dân già. Thậm chí cũng không biết còn có Thánh Hậu người này. Thánh Hậu người này rất nguy hiểm. Trưởng Tôn Nhị lời nhường mọi người nhất thời giật mình giả côn tò mò hỏi. Vì cái gì Thánh Hậu sẽ rất nguy hiểm ta đây cũng không biết. Thánh Hậu một mực đợi tại tầm cung chưa bao giờ ra tới qua. phù Hoàng cũng đã thông báo. Không cho phép chúng ta đi Thánh Hậu bên kia thỉnh an. Xem phụ hoàng dáng vẻ Tựa hồ rất nghiêm trọng Lúc này liệt cốt đều rất tò mò Này thánh hậu là cái hạng người gì Nói đến thần bí như vậy Có muốn không buổi tối hôm nay đi giúp xạ côn tìm kiếm Vẫn là đến làm cho ngươi liệt cốt thúc xuất mã Đại ca Ngươi hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi Ngày mai còn phải vào chiều Này có thể không thể tới chế. Tẩu tẩu phải nhắc nhở đại ca mới là Em trai yên tâm tốt Diệp Ly biểu thị buổi tối hôm nay không ngủ được Đều muốn nắm phu quân nhìn kỹ Lúc này giả ra bên trong giả tư không về đến nhà Giả dương bước đi lên viện phụ thân Đồng quý phi thật chết rồi giả tư không nhẹ gật đầu Tầm mắt thâm thúy Lộ ra cáo già Này đồng quý phi êm đẹp chết như thế nào trong cung chẳng lẽ là bị hậu cung những nữ nhân kia hại dạ dương đỡ lấy phụ thân phỏng đoán nói ngu xuẩn dạ tư không chỉ toát ra hai chữ này dạ dương tranh thủ thời gian cúi đầu những nữ nhân kia dám làm thế này sao hai cha con đều không nói chuyện ngày mai muốn đi tảo chiều đem chiều phục chuẩn bị ký càng dạ tư không từ tốn nói Tảo chiều ngươi muốn cho vi phụ nói bao nhiêu lần sáng sớm mai lên chiều không phải đơn giản như vậy. Nói không chừng sẽ chết người đấy. Phụ thân thánh nhân sẽ không mượn cơ hội đối với chúng ta giả ra làm loạn A giả dương lo lắng hỏi. Giả tư không nhìn nhi tử liếc mắt. Có loại chỉ tiết xèn sắt không thành thép ý tứ Dùng đầu ấp của ngươi ngấm lại. Nếu là làm sụp đổ chúng ta giả ra. Đối thánh nhân có chỗ tốt gì. hiện tại đại chiến sắp đến chính là lúc dùng người ngươi coi thánh nhân so ngươi còn ngu xuẩn kỳ thật giả dương cũng là rất nghiệp chướng đều bốn cách huyên đệ chỉ có chính mình lưu tại thái kinh mà tính tình của phụ thân lại không tốt một ngày nói nhiều nhất lời liền là đồ đần đổn ngươi so hổ điêu còn ngu lão tử làm sao có con trai như ngươi vậy giả dương có đôi khi cũng thật hâm mộ bọn hắn có thể rời đi phụ thân xa như vậy Đừng tới khí ta đi nghỉ ngơi đi giả tư không bất đắc dĩ nói ra Dơ dơ lên tay Dạ dương yên lặng nhẹ gật đầu Lúc này thương minh cũng thu vào tin Thế mà để cho mình đi tham gia tảo triều Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 37 chương 358 không nên cùng biến thái Làm sự so sánh ba trước kia có thể chưa từng có Dù sao thiên la viện tương đối đặc thù, Làm trưởng viện không cần tham dự triều chính Có chuyện có khả năng trực tiếp diện thánh Hoặc là được vời thấy Thương minh khẽ thở dài một tiếng Xem ra đồng quý phi chết nhường thánh nhân nổi giận Sáng sớm mai lên triều cũng không biết ai sẽ không may Đồng thời Đạo đức tử cũng thu vào tảo triều tin tức Làm không phải người trong hoàng cung Đạo đức tử cho tới bây giờ không có trải qua tảo triều Nhưng là đối với hiện ở loại tình huống này Đạo Đức Tử quyết định đi xem một chút. Có đôi khi vẫn là muốn cho thánh nhân một chút mặt mũi. Lúc này đồng ra bên trong, đồng Văn Sơn cũng không có đi ngủ, ngồi trong thư phòng, ngốc ngốc nhìn xem ngọn đèn dầu. Phu quân, không còn sớm, nên nghỉ tạm. Hứa thật phun dưỡng thần canh đi tới, để lên bàn mặt. Đồng Văn Sơn nhíu chặt lông mày, ngủ không được. Phu quân, người chết không thể sống lại, chớ tổn thương thân thể. ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi ta muốn yên lặng một chút đồng văn sơn ngữ khí trở nên nặng mấy phần cách này khiến hứa thật ngẩn người cũng không nói gì gật đầu rời đi đồng văn sơn hít một hơi thật sâu chẳng lẽ là bọn hắn làm đây là tại cảnh cáo chính mình chớ làm loạn đồng văn sơn cảm thấy tám chín phần mười có thể đem chính mình từng bước một đỡ đến tả tướng vị trí những người này khẳng định không đơn giản Có lẽ trong cung liền có người. Thế nhưng giết doanh doanh đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Căn bản cũng không có một điểm chỗ tốt. Khả năng chỗ tốt duy nhất liền là cảnh cáo chính mình một thoáng. Cần phải như vậy phải không chẳng lẽ là lần trước tại An Khang Châu thái độ của mình không tốt? Không để cho ba đài điều đến Thái Kinh tới cha? Còn không có nghỉ ngơi á lúc này đồng ca đi đến lo lắng hỏi. Thấy nhi tử. Đồng Văn Sơn gạt ra một điểm nụ cười nói ra. Tại học viện biểu hiện như thế nào không có cho cha mất mặt. Vậy thì tốt. Đồng Văn Sơn chống đỡ cười một tiếng. Đồng ca mím môi, nhẹ nói ra, nhưng là cùng giả côn so ra, ta vẫn là kém quá xa. Vì sao lại muốn cùng giả côn làm so sánh đồng ca thật sâu thở hắt ra? Bởi vì hắn hiện tại là Thái Kinh nổi tiếng người. Thậm chí so tuổi của ta còn nhỏ. liền nhậm chức, tham dự quốc sự, cô cô chít rồi, liền phủ thân đều không thể đi vào, nhưng giả côn lại tiến vào, đủ rồi đồng văn sơn khẽ quát một tiếng, đồng ca lập tức cúi đầu, không biết nơi nào chọc phủ thân, thành thành thật thật ở trong học viện tu luyện, coi như muốn làm sự so sánh, cũng muốn cầm người bình thường đi làm sự so sánh, người cầm cách đồ biến thái làm so sánh. Không phải mình tìm tội chịu sao đồng Văn Sơn không thể không thừa nhận. Phóng nhãn toàn bộ Thái Kinh. Không có khả năng tìm tới cái thứ hai mạnh hơn giả ôn người đồng lứa. Cô cô thật đã chết rồi sao đồng ca thấp giọng hỏi. Đến bây giờ còn không thể nào tin được. Hoàng cung có đôi khi cũng sẽ truyền sai tin tức. Những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến đi ngủ đi. Thấy phụ thân không nói đồng ca cũng chỉ có thể đi nghỉ ngơi. Nhưng Đồng Văn Sơn tò mò chính là Hiện trong cung trừ mình ra Còn có ai chắc hẳn chức quan không nhỏ Đoán chừng liền là đang dám thị chính mình Năm đó liền không nên đáp ứng bọn hắn Hiện tại tốt đơn giản liền là khinh người quá đáng Cùng lắm thì cá chết lưới rách Ta không dễ chịu Các ngươi cũng không dễ chịu nghĩ là nghĩ như vậy Đồng Văn Sơn cũng biết Nếu như một khi làm như vậy Toàn bộ đồng gia chỉ sợ muốn không có. Kỳ thật giả côn cũng hết sức sốt ruột. Chính mình đang trực ngày đầu tiên. Liền chết một cái quý phi. Là có người hay không tại nguyện rủa mình a Khẳng định là có người tại nguyện rủa mình. Nếu không mình làm sao đi tới chỗ nào, người liền chết ở đâu? Liệt cốt lúc này muốn giúp bang giả côn Đi tìm hiểu một thoáng thánh hậu tin tức. Rất có thể là thánh hậu ghen rét. Sau đó thủ tiêu cái này đồng doanh doanh. Dù sao hậu cung này chút việc vặt. Đều là bình thường. Bất quá nghe nói hoàng cung có thể tìm được đạo lực truyền tống đi qua sẽ bị phát hiện. Nếu nói như vậy liệt cốt quyết định đi ngủ. Dù sao hiện tại hoàng cung khẳng định là giới nghiêm. Nếu như lỗ mãng đi vào bị phát hiện. Vậy liền hiểu lầm lớn lại nói hai chân còn có chút mềm. xảy ra trạng huống đánh không lại làm sao bây giờ sáng sớm thái kinh gió lạnh gào thét nhiệt độ chợt hạ thậm chí có khả năng trông thấy bên dưới không trung nổi lên tuyết bay trời còn chưa sáng dạ côn liền bị diệt ly đánh thức tảo chiều có thể là tại giờ thìn trước đó thời khắc trọng yếu như vậy có thể không thể qua loa phu quân chờ sau đó vào chiều sớm thời điểm không nên quá đột tiến ổn bên trong cầu thắng Diệp Ly một bên dọn dẹp xạ côn quần áo. Một bên ở bên cạnh cẩn thận nói ra. Đối với loại chuyện này. Diệp Ly vẫn là có kinh nghiệm. Dù sao mình thường xuyên dạng này. Khác biệt chính là. Chính mình là Đức tại Vương tỏa bên trên nữ nhân. nhan mộ nhi cũng căn dặn nói ra. Phu quân, súng bắn chim đầu đàn. Xem bọn hắn là nói như thế nào. Đa tả hai vị người vợ lời khuyên. Vi phu thủ giáo. Nói xong dạ côn liền đem người vợ ôm vào trong ngực Chẳng qua là lập tức bị đẩy ra Cái kia khôi giáp có thể là băng lãnh Nhìn xem người vợ cái kia hờn dỗi dáng vẻ dạ côn cười to nói Chờ các ngươi phu quân khải hoàn mà về Lưu tấm Biết dạ côn mang theo nụ cười rời đi Mà Diệp Ly cùng nhăn mộ nhi mặc dù lo lắng Nhưng bây giờ vẫn là quá sớm Đi ngủ ngủ dạ côn đi đi ra bên ngoài về sau Lại gặp phải em trai u Vinh Quy. Quy Mơ Làm sao sớm như vậy liền dậy dạ côn nhìn xem em trai cười cười Đại ca có hay không khẩn trương Dạ tần đều bị đông cứng run run trêu chọc nói ra Dạ côn vỗ vỗ em trai cánh tay Ngươi xem đại ca lúc nào khẩn trương Cũng thế đại ca có thể là thái kinh kiêu ngạo đây Tiểu tử ngươi thật sớm dâng lên liền là đang nhạo báng đại ca à. Nào có, liền là xem đại ca hôm nay trạng thái như thế nào. Nhìn xem phía ngoài tuyết bay. Giả côn khẽ cười nói. Tốt, trở về ngủ tiếp ngủ đi. Đến lúc đó còn có việc phải làm muốn làm. U, V, Quy, Quy, mơ đại ca ngươi chú ý an toàn. Biết, dù sao cũng là trong cung người chết. thánh nhân đột nhiên yêu cầu giả côn vào chiều sớm đây quả thật là hết sức để cho người ta lo lắng thiếu ra xe ngựa đều chuẩn bị xong đồng tứ đi tới cung kính nói ra nhìn xem ba thước bạch vũ mã giả côn muốn điệu thấp cũng không được tính toán nếu thực lực không cho phép điệu thấp vậy liền cao điệu một điểm đi thôi vào chiều đúng thiếu ra lúc này thái kinh trời còn chưa sáng nhưng không ít người nhà đều đã rời giường chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng mà thái kinh hoàng cung đèn đuốc sáng trưng cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt phóng nhãn ngoài hoàng cung xe ngựa cũng chỉ có giả côn đặc biệt nhất rõ ràng nhất nhất bá khí nhất hào khí không quý là người nhà có tiền hài tử trực tiếp xuất sinh đến điểm cuối cùng đường theo giả côn từ trên xe ngựa nhảy xuống Trung quanh bách quan nhìn lại mặc dù dạ côn chẳng qua là ăn mặc phó ấy khôi giáp nhưng mọi người đều biết đây chỉ là quá độ mà thôi nhìn một chút đêm qua ai cũng không có gọi liền chỉ gọi dạ côn đi vào rõ ràng dạ côn tại thánh nhân trong lòng vị trí cỡ nào có phân lượng dạ viện trưởng một đạo thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 37 chương 359 Hoàng Uy 4 chỉ thấy quan thanh xuống xe ngựa. Hướng phía bên này đi tới. Phó viện cũng thức dậy sớm như vậy à. Giả côn khẽ cười nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là ở trong học viện dễ chịu. Đúng thế ít nhất không cần thức dậy sớm. Quan thanh không khỏi chọc chọc hai tay, khá mấy ngụm hơi nóng. Phó viện tới cái sưởi ấm pháp đạo. dạ côn trêu vẹo nói ra nếu như cái gì đều dùng pháp đạo đến giải quyết cái kia sống sót còn có ý gì đâu Giả côn nghe xong cảm giác có chút đạo lý a không hổ là phó viện lúc này chung quanh vang lên không giống nhau thanh âm tư không thế mà cũng tới vào chiều sớm đúng vậy a tư không không phải ôm bệnh ở nhà tính dưỡng sao a Đó không phải là thiên la viện xe ngựa sao làm sao liền thiên la viện trưởng viện đều tới vào chiều sớm rồi xem ra hôm nay muốn xảy ra chuyện à. Đúng vậy, chờ sau đó vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tuyệt đối đừng nói sai bằng không thì liền là rơi đầu. Lúc này tả tướng Đồng Văn Sơn xe ngựa cũng đến. Còn có hữu tướng bơi hảo nam xe ngựa giả côn còn thấy không ngồi xe ngựa tông hoang nguyên. Thật sự là càng già càng dẻo dai. ngày tuyết rơi nặng hạt đi bộ tới thật sự là lão nhân ra bên trong cọp tiêu hôm nay chiến trận không nhỏ a quan thanh trầm giọng nói ra đúng vậy a thái kinh đại nhân vật trên cơ bản đều tới đi chỉ có thể nói tới bảy tám tầng giả cô nghi ngờ một tiếng ô thái kinh còn có đại nhân vật gì một chút không hỏi sự vụ lão đầu tử vì lão sư liền là bên trong một cái bị giam thanh như thế nhấc lên, dạ côn tò mò hỏi, vì lão sư đi nơi nào? đã lâu lắm không gặp. nghe nói hồi trở lại thái tây huyện. a ra ra ngươi ở bên kia không đi chào hỏi a. quan thanh nhìn về phía dạ tư không nhẹ nói ra. dạ côn dĩ nhiên muốn đi chào hỏi. thế nhưng nghe được thánh nhân nói tin tức, dạ côn lại có chút kháng cự. dạ tư không muốn hãm hại chính mình lý do thì thật hết sức đầy đủ. Chính mình cũng xem như gián tiếp giết con của hắn. Mà lại làm ký châu trưởng tẩy trắng. Cũng tương đương tại hủy giả ra thanh danh. Cho nên lý do vẫn là rất đầy đủ. ra ra. Giả, giả côn đi vào giả tư không trước mặt chắp tay vô. Côn côn, dậy sớm như vậy còn thích ứng đi. Giả tư không mang theo hiền lành hỏi. Giả côn nhẹ gật đầu, ra ra đều có thể dậy sớm như vậy, người trẻ tuổi tự nhiên cũng có thể. chúng ta cùng một chỗ tiến cung đi. dạ côn ở bên cạnh viện dạ tư không, hai người hướng phía thâm cung đi đến quan thanh cũng lập tức bắt kịp. nhìn trước mắt cái kia cao cao bậc thang. dạ côn hơi hơi nhẫn nhịn nghẹn miệng. cao tuổi leo đi lên đều là loại kia thở không ra hơi. bầu trời đang dần dần trắng bịch cảm giác đi cái cầu thang theo ban đêm đi đến ban ngày. đối với vào chiều loại chuyện này, Giả tôn còn rất là hiếu kỳ Cái này vào chiều cung điện còn chưa tới qua đây Đi vào xem xét Sáu cái màu đỏ hình trụ chống đỡ Phía trên điêu khắc thần long Cũng là huyền nguyệt đại lục biểu tượng Sinh động như thật phảng phất muốn vọt ra giống như Mà thánh nhân ngồi vương tỏa bậc thăng, Vậy cũng là toàn kim chế tạo Này chút nhà đế vương đến cùng đến cỡ nào ra thích màu vàng kim a. Giả tư không nhẹ nói ra Côn côn ấm phẩm cấp đứng Phẩm cấp ta có phẩm cấp sao dạ côn cười khổ nói Giả tư không vỗ vỗ Giả côn bả vai Lập tức đi tới phía trước nhất Mà giả côn bất đắc dĩ Chỉ có thể đứng ở đội ngũ sau cùng mặt Tất cả mọi người đứng ngay ngắn Tào công công hô to một tiếng Thánh nhân đến chỉ thấy trưởng tôn ngự Từ sau điện chậm rãi đi ra Nhìn chăm chú mọi người lập tức ngồi xuống chúng thần chắp tay hô thánh nhân vạn phúc thiên thu giả côn dĩ nhiên cũng muốn đi theo hô nhưng mà lời vừa mới vừa dứt âm chỉ thấy trung ương xuất hiện một cái màu lam pháp trận theo ánh sáng màu lam tản ra một cái lão đầu xuất hiện tại pháp trận trong này không phải liền là đạo đức tử sao mọi người cũng hơi hơi giật mình đạo đức tử thế mà xuất hiện tại tảo triều phía trên ngươi nói ra hiện liền xuất hiện đi Thế mà tới so thánh nhân trễ hơn. Đây không phải rõ ràng đến trễ sao không đem thánh nhân để vào mắt. Đối với đạo đức tử thái độ. Mọi người cũng là có biết một ít. Này Thái Kinh Đệ nhất Pháp đạo vẫn là biết bao trọc A. Các vị không có tới chậm đi. Đạo đức tử giống như còn uống say rồi có chút men say. Bởi vì là đưa lưng về phía thánh nhân đạo đức tử không nhìn thấy thánh nhân. Lúc này thánh nhân sắc mặt không thế nào tốt. tào công công lúc này thấp giọng nói ra đạo đức tử tào triều đã bắt đầu đạo đức tử một chầu chậm rãi xoay người lại thấy thánh nhân cười cười chắp tay hô thánh nhân vạn phúc này có tính không nể tình đâu mọi người cảm thấy tính đúng thí. dạ côn thấy cảnh này cũng là cảm thán a nay đạo đức tử có phải hay không cậy già lên mặt thánh nhân thật cầm đạo đức tử không có cách nào sao đạo đức tử còn mời đứng tại trong đội ngũ Tào công công nhẹ giọng cười nói Thất lễ thất lễ Đạo đức tử hướng phía mọi người chắp tay Trưởng tôn Ngự nhìn xem đạo đức tử Này rõ ràng liền là cố ý Biết hôm nay phải sớm chiều Còn uống say Thật sự là không đem bản hoàng để vào mắt theo đạo đức tử an tính lại Không khí hiện trường một thoáng liền trầm trọng lên Bởi vì trưởng tôn Ngự ngồi ở phía trên Một câu đều không nói lại cho người ta một loại cảm giác át bách mãnh liệt khả năng này là liền đế vương oai đi Dạ côn đảo là nhớ tới ngày đó khánh nguyên lễ diệt ly liền là loại cảm giác này người vợ không phải là canh nữ hoàng đi làm sao có thể như vậy dính người nữ hoàng là cho tới bây giờ chưa thấy qua hôm nay tảo triều có lẽ khác biệt sẽ lâu một chút muốn thương nhị chiến sự các loại chư vì không nên quá nóng lòng Trưởng Tôn Ngự nhìn xem chúng thần bình tĩnh nói ra. Chỉ thấy Đồng Văn Sơn tựa hồ chuẩn bị bước ra tấu lên, nhưng bị trưởng Tôn Ngự một cái ánh mắt cho ngăn lại. Quan Thanh. Trưởng Tôn Ngự đột nhiên hô. Quan Thanh theo trong đội ngũ đi ra, chắp tay hô thần tại Làm sao chỉ có ngươi một người bùi thiên đâu trưởng Tôn Ngự ngữ khí không khỏi tăng thêm mấy phần. quan thanh chắp tay nói ra thánh nhân bùi viện trưởng sự vụ bận rộn không thể phân thân xuất chinh thời điểm sẽ tới thông tri bùi thiên ba ngày không có chạy tới thái kinh bản hoàng phong hắn an kinh học viện trưởng tôn ngự nghiêm nhị quát mọi người nuốt một ngụm nước bọt trước kia thánh nhân đối bùi thiên thái độ khá tốt hôm nay đây là thế nào chẳng lẽ hay là bởi vì đồng quý phi chết quan thanh cũng không có ý nghĩa chắp tay nói ra thần biết Nói xong cũng trở lại đội ngũ bên trong Hiện tại đại chiến sắp đến Bản Hoàng hy vọng tất cả mọi người đề cao cảnh giác Việc quan hệ thái kinh tồn vong nếu ai lại làm ở, Không nên trách bản Hoàng nói xong trưởng Tôn Ngự liền nhìn về phía đạo Đức Tử Cái nhìn này nói rõ quá nhiều đạo Đức Tử vẫn không có biến hóa Lộ ra hết sức bình tĩnh Giả Tôn cũng không biết thánh nhân dùng ý ở đâu Nhưng vẫn là giữ yên lặng tốt Loại trường hợp này phía dưới Không nói lời nào so nói chuyện mạnh Tại đêm qua bản hoàng ái phi ngoài ý muốn qua đời chắc hẳn các ngươi đều biết Trong lòng các ngươi khẳng định tò mò Đồng quý phi đến cùng là chết như thế nào Bản hoàng có khả năng nói cho các ngươi biết Đồng quý phi là treo cổ tự tử tự, tự vận Không có chúng đục Trăm mạ một thoáng tên đầu trọc này rất nguy hiểm Trào phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 37 chương 360 giống như bị phát hiện năm theo trưởng Tôn Ngự. Quần thần một hồi nói nhỏ. Đồng quý phi thế mà không có bị hại mà là treo cổ tự tử tự vận này liền có chút nói không thông. Có thể đứng ở chỗ này. Đều không phải người ngu. Im đẹp một người làm sao có thể đi treo cổ tự tử tự vận đâu. Trong đó khẳng định có ghi hoặc. Bản Hoàng rất là đau lòng. Ái phi thế mà sẽ làm ra chuyện như vậy Nhưng để cho người ta hoang mang chính là Vì sao lại làm ra chuyện như vậy chư vị Các ngươi thấy thế nào theo thánh nhân đặt câu hỏi Tất cả mọi người cảm thấy muốn cần ngôn Nói sai bị phạt là nhẹ Chặt đầu là nặng A này rõ ràng là làm tức giận đến thánh nhân vậy ngược lên Làm sao không ai dám nói sao trưởng tôn ngự trầm giọng hỏi Chỉ thấy hữu tướng bơi hảo nam đi ra một bước. Cung kính nói ra. Thánh nhân. Đồng quý phi cái chết xương mù nồng nặng. Chúng thần vô phương phân biệt. Không cách nào phân biệt. Vẫn là không dám phân biệt trưởng tôn ngự quát khẽ. Bơi hảo nam hơi hơi cúi đầu. Loại chuyện này phân biệt không tốt. Thánh nhân ngươi còn không dám tội a Tả tướng á phi những ngày gần đây có cái gì gì thường sao trưởng tôn ngự hướng phía đồng văn sơn hỏi. Đồng Văn Sơn đi ra Mang theo bi thống chắp tay nói ra Thánh nhân Đồng Quý Phi những ngày gần đây cũng không có gì thường Thần đạt được tin tức như vậy Cũng là bi thống vạn phần Đêm qua càng là một đêm không ngủ Đồng Quý Phi đến tột cùng là thật tự vận Vẫn là có thuyết pháp khác Bản Hoàng tự nhiên sẽ tra ra chân tướng thánh nhân anh Minh Đồng Văn Sơn chắp tay quát đã các ngươi cũng không dám nói lời nói thật cái kia bản hoàng liền để một cái dám nói thật người tới giả côn nghe được câu này liền cảm thấy không lành thánh nhân chỉ sợ hôm qua liền đang suy nghĩ hôm nay vấn đề biết sẽ là kết quả như vậy cho nên liền để cho mình tới vào chiều sớm thật sự là biết coi bói a dạ côn Theo trưởng tôn ngữ như thế một hô mọi người kỳ thật cũng có thể đoán được một điểm quả nhiên không nói lời nào là đúng. Giả côn rất bất đắc dĩ theo phía sau cùng đi ra đi vào đằng trước chắp tay đến ngay đây. Giả côn. Đồng quý phi cái chết. Ngươi thấy thế nào còn tốt đêm qua cùng em trai bọn hắn thảo luận một phen. Cũng phải ra mấy cái rất không thể kết luận. Thánh nhân. Ta cho rằng đồng quý phi cái chết vấn đề rất rất lớn. Thậm chí nguy hại đến thái kinh căn bản theo giả côn hiểu nói này. Mọi người cũng là một hồi xôn sao. Một cái 16 tuổi thằng nhóc biết cái gì trì quốc. Tại đây bên trong nói hưu nói vượn. Nghĩ là nghĩ như vậy thế nhưng không dám nói ra. Giả tư không nhìn xem trước người không xa giả côn. Trong lòng cảm thán. Nếu là giả ra nhiều tới mấy cái hại tử như vậy. Thật tốt a Chính mình cũng không cần như thế quan tâm mệt nhọc. Đồng Văn Sơn nghe được câu này. Trong lòng hơi hơi giật mình. Chẳng lẽ cái này giả côn biết cái gì hẳn là không thể nào trưởng tôn Ngự vô cùng quan sát tỉ mỉ tất cả mọi người thái độ. Nhàn nhạt hỏi. Giả côn. Vì sao nói như vậy? Thánh nhân. Đồng quý phi sâu trong cung. Đến thánh nhân sủng ái. Chắc hẳn đồng quý phi mỗi ngày đều là thật vui vẻ. thử hỏi một cách vô ưu vô lự bị sủng á quý phi tại sao lại treo cổ tự tử, tử nói thật ta không tin giả côn quay người nhìn về phía mọi người rất có thân thể động tác trước kia nếu là có người làm như vậy khẳng định sẽ bị xử phạt nhưng người nào gọi là ta tôn ca đâu ta tôn ca coi như tại đây bên trong tầm kỳ thư hỏa đoán chừng đều không người nói cái gì mọi người nghe xong cảm thấy có lý Giả Côn tiếp tục nói, như vậy còn lại chỉ có một cái tình huống, cái kia chính là Đồng Quý phi là bị ép buộc, bị uy hiếp. Quần Thần nghe xong vẻ mặt biến đổi, nếu thật là dạng này, cái kia vấn đề liền lớn ai có thể uy hiếp một cái quý phi tự sát nhất là Đồng Văn Sơn. Nhịp tim cũng không khỏi gia tốc rất nhiều. Cái này Giả Côn đến cùng là lai lịch gì? Thật chẳng lẽ bị hắn phát hiện sao trong hoàng cung. Đồng quý phi có thánh nhân bảo hộ lấy. Thế nhưng ngoài hoàng cung đâu giả côn lời tựa như hổ điêu nổ tung một dạng. Tại trong lòng mỗi người nổ tung. Đồng gia có vấn đề đồng văn sơn trực tiếp mộng bức. Trưởng tôn ngự theo giả côn. trầm giọng nói ra. Dạ côn. Ngươi là cảm thấy đồng gia bị uy hiếp mà đồng quý phi liền làm ra lấy hay bỏ. Thánh nhân, đây cũng là suy đoán của ta, có phải như vậy hay không còn cần kiểm chứng. Nói xong, giả côn còn quay đầu nhìn đồng văn sơn liếc mắt. Đồng văn sơn cũng thấy giả côn tầm mắt. Cảm giác giả côn cái này tầm mắt không đơn giản hắn thế mà không có nói toạc vì cái gì hắn chẳng lẽ nghĩ uy hiếp chính mình sao giả côn chẳng qua là đơn giản nhìn đồng văn sơn liếc mắt. Nhưng đồng văn sơn trong lòng đã đủ loại suy đoán. Cảm giác xạ côn đã biết không nói chỉ là vì lợi ích lớn hơn nữa đáng chết đồng văn sơn trưởng tôn ngự lạnh giọng quát. Đồng văn sơn sườn sốt một chút. Mang theo hoàng hốt đứng dậy. Chắp tay nói ra. Thánh nhân vì sao giấu riêng trưởng tôn ngự chất vấn. Thái kinh tả tướng thế mà bị uy hiếp này người đến bao nhiêu ngưu bức a thậm chí có thể làm cho mình ái phi tự sát. Đồng văn sơn hiện tại chỉ muốn mắng những thứ ngô xuẩn kia. Các ngươi trong đầu đều là hổ điêu cức sao không có việc gì nắm doanh doanh bức cho chết. Đây không phải muốn đem ta cho bại lộ sao liền thật không sợ ta cá chết lưới rách Đồng Văn Sơn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thánh nhân. Chuyện này ta thật không biết a Thần trong nhà cũng không có bị người uy hiếp. Đồng Văn Sơn chỉ có thể nói như vậy. Có lẽ tại chung quanh nơi này. Còn có bọn hắn người lúc này hữu tướng bơi hảo nam chắp tay nói ra. Thánh nhân, tả tướng sợ là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Dù sao có thể khiến đồng quý phi tự sát. Chắc hẳn đã uy hiếp đến tả tướng người cả nhà tính mệnh. Ta thảo ngươi mơ bơi hảo nam ngày thường nhìn ngươi ngốc không kéo mấy. Thời điểm then chốt thế mà còn có thể nói ra nếu như vậy. Đồng văn sơn trong lòng đủ loại chửi rùa. Theo bơi hảo nam quần thần cũng là nghị luận ầm ý. Tảo công công lên tiếng hô. an tính đồng văn sơn làm sao có thể cứ như vậy nhận trầm giọng nói ra thánh nhân hữu tướng một mực nhìn ta không vừa mắt hôm nay như vậy hãm hại dụng ý khó dò nghe được câu này dạ côn không khỏi hỏi ngược một câu tả tướng này làm sao có thể nói là hãm hại đâu hữu tướng có thể là tại vì muốn tốt cho ngươi Ngươi vì sao lại cảm thấy hữu tướng đang hải ngươi đây chẳng lẽ là thật sự có người uy hiếp đến tả tướng Cái kia vừa mới hữu tướng nói lời là được rồi Đồng Văn Sơn vẻ mặt lập tức biến Chính mình thông minh nhất thế Thế mà tại lúc này về sau hồ đồ rồi Vừa mới căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy đột nhiên Một mực không lên tiếng thương minh bỗng nhiên nói ra Thánh nhân Thần cho rằng chuyện này còn cần điều tra Đồng Văn Sơn nghe được thương minh câu nói này Trong lòng nhất thời suy đoán Loại thời điểm này nói chuyện Có khả năng chính là mình người trưởng Tôn Ngự hướng phía Đồng Văn Sơn nói ra Nói ra Bản Hoàng bảo đảm cả nhà ngươi bình yên thánh nhân Chuyện này đúng là có người uy hiếp Nhưng nói đến đây Đồng Văn Sơn tựa hồ có chút khó mà mở miệng dáng vẻ Thế nhưng cái gì trưởng Tôn Ngự lạnh giọng quát Nhưng có quan hệ đồng quý phi trong sạch đồng Văn Sơn không thèm đếm diệp. Mọi người nghe xong lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng doanh doanh thế mà tên đầu trọc này rất nguy hiểm 37 chương 361 không muốn rùa ta tôn ca chết sáu khó trách đồng Văn Sơn vừa mới không dám nói. Đây là chiếu cố thánh nhân mặt mũi A giả côn không khỏi nghĩ nghĩ. Nếu như liên quan đến trong sạch vấn đề. Đồng quý phi treo cổ tự tử tự vận liền có lý do. Dù sao chuyện này nếu là chọc ra, lãnh cung đó không phải là người có thể tiếp nhận còn không bằng chết rồi. Cho nên có người cầm chuyện này uy hiếp đồng ra. Vẫn có thể nói còn nghe được. Chẳng qua là giả tôn cảm giác đồng Văn Sơn vừa mới phản ứng có điểm gì là lạ. Cảm giác vẫn là che giấu một ít chuyện. Nghe được lời như vậy. Trưởng Tôn Ngự vẻ mặt càng thêm chìm. Lạnh giọng nói ra. Đồng Văn Sơn, ngươi phải biết khi quân hậu quả còn có vu oan quý phi xuống tràng đến lúc đó không cần người khác. Bản hoàng chém ngươi đồng ra một cỗ mùi máu tươi lập tức từ trên người trưởng tôn ngự tàn ra. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Phảng phất thấy đỉnh phong thời kỳ thánh nhân. Đây mới thật sự là thánh nhân liền đạo đức tử biểu lộ đều trở nên nghiêm túc. Dạ côn đều cảm thấy hiện tại thánh nhân biến thân. Cái này thánh nhân là thật không đơn giản ạ Làm thái kinh vương. Có thể bảo trì lâu như vậy an ổn. Không có mấy cách bàn trải làm sao có thể đồng văn sơn thật bị hù dọa. Hiện tại nói chưa dứt lời. Nói hai phía đều muốn chém chính mình cho nên chỉ có thể tự cứu. Thời đại này không thể dựa vào người khác chỉ có thể dựa vào chính mình thánh nhân. Thần không dám lừa gạt đồng văn sơn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất hô. trưởng tôn ngự hít một hơi thật sâu quét nhìn quần thần mà mọi người cảm giác thánh nhân trên đầu xanh biết đồng quý phi chẳng lẽ cùng trong cung người nam nhân nào tốt loại chuyện này đơn giản liền là đang cấp hoàng thất bôi đen a mọi người thấy đồng văn sơn cảm giác đồng văn sơn cũng tính đi chấm dứt mặc kệ chuyện này như thế nào chết đều không thể nói ra được thánh nhân uy vọng làm trọng kiểu nói này Khẳng định sẽ huyên náo toàn thành phong vân. Không có tường nào gió không lọt qua được. Đến lúc đó Thái Kinh liền sẽ trò chuyện thánh nhân bị lục sự tỉnh. Cỡ nào nứt ra tin tức A. Khẳng định sẽ truyền khắp Đông U. Đồng Văn Sơn chính mình cũng biết điểm này. Vừa mới thực sự nghĩ không ra cái gì tốt ý tưởng. Ít nhất nói như vậy còn có thể có cơ hội thở rốc. Tả tướng. Ngươi thật là làm cho bản hoàng rất thất vọng trưởng Tôn Ngự nhìn chăm chú Đồng Văn Sơn. Cái này khiến Đồng Văn Sơn biết xong. Xem ra cần phải thu dọn đồ đạc chạy trốn. Thế nhưng có thể chạy đi đâu. Căn bản là chạy không được. Một bên giả côn đột nhiên hô, tả tướng. Mọi người cũng là có điểm nghi hoặc, không biết giả côn là có ý gì. Đồng Văn Sơn sửng sốt một chút, nhìn về phía giả côn. Tả tướng. Lừa gạt thánh nhân cả nhà chết hết sạch. Ngươi là muốn cho ta nói ra. Còn là chính mình nhận tội. Có lẽ chính mình nhận tội. Có có thể được thánh nhân khoan dung độ lượng. dạ côn đột nhiên hướng phía Đồng Văn Sơn làm loạn. Nói thật dạ côn cũng không dám hứa chắc. Nhưng chính là nghĩ dò dò Đồng Văn Sơn lúc này Đồng Văn Sơn còn không có theo kinh hãi trạng thái bình tĩnh. Cho nên khẳng định vô phương bảo trì bình thường suy nghĩ. Lúc này lời nói khách sáo là cơ hội tốt nhất nhưng cũng gặp nguy hiểm. Nếu như không có bộ bên trong. Cái kia chính là một cái vô cùng ngu xuẩn cử động. Bất quá giả tôn cảm giác cái tên này liền là có vấn đề. Thấy đồng văn sơn không nói lời nào. Giả côn chắp tay nói ra. Thánh nhân. Nếu như tả tướng chiêu. Có phải hay không sẽ khoan hồng xử lý đúng trưởng tôn ngữ từ tốn nói. Tả tướng. Cơ hội bày ở trước mặt ngươi Là để cho ta nói vẫn là tự ngươi nói giả côn Ta không biết ngươi đang nói cái gì Đồng Văn Sơn nội tâm đã khẩn trương đến một cách đỉnh Nhưng còn giữ vững từng chút một lý trí Nếu như có thể bình an vượt qua Nhất định phải làm cho bọn hắn giết chết giả côn Giả côn khẽ thở dài một tiếng Tả tướng Vì sao như vậy kiên trì Ngươi cho rằng ngươi người đứng phía sau sẽ bảo đảm ngươi sao đồng quý phi đều bị bức tử. Ngươi chính là người tiếp theo giả côn. Không muốn tải thánh nhân trước mặt hồ ngôn loạn ngữ thương minh lần nữa lên tiếng. Cách này khiến trưởng tôn ngự cùng giả côn đưa mắt nhìn thương minh. Lúc này đồng văn sơn đều cảm thấy. Cách này thương minh chính là mình người. Bằng không thì làm sao lại 3 phần 4 lần thay chính mình nói chuyện đây. Tả tướng. nghĩ thông suốt, ngươi bây giờ đã vô cùng nguy hiểm. bọn hắn cũng không phải cái gì người tốt. coi như ngươi hôm nay trộn lẫn đi qua, cái kia cũng là bọn hắn con rơi. sẽ chít chủ động thừa nhận. thánh nhân sẽ xem ở ngươi nhiều năm công lao theo nhẹ xử lý. giả côn điên cuồng lừa dối, xem đồng văn sơn biểu tình kia. Trong lòng không có vượt ta giả côn hiếp sau đều không tóc đồng văn sơn yên lặng nhường mọi người cảm giác có vấn đề. Giả côn đột nhiên hướng phía chắp tay nói ra. Thánh nhân. Vẫn là để ta tới nói đi. Ba đài nghe được giả côn nói ra ba đài hai chữ. Đồng văn sơn mặt xám như cho. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đã từng điên cuồng cỡ nào tả tướng. Thánh nhân trước mặt hồng nhân. Cứ như vậy ngã xuống giả côn vừa mới nhưng thật ra là chuyên gia chém gió Nhưng trực xác nói với chính mình ba đài có vấn đề Vừa mới liền thử một thanh Kết quả trăm triệu không nghĩ tới Thế mà thành công ai ta côn ca này đáng chết ưu tú a Luôn là có thể làm người khác cả nhà chết hết sạch vừa mới đồng văn sơn còn muốn giết ta côn ca Lập tức lọt vào thiên khiển Theo đồng văn sơn như thế một quỷ Mọi người hít sâu một hơi không nghĩ tới hiện thời tả tướng Đồng Văn Sơn thật sự có vấn đề này chỉ sợ không phải bị uy hiếp Mà là chồng ở thánh nhân trước mặt mật thám quá kinh khủng bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là sau lưng lạnh lẽo Tả tướng có thể biết quá nhiều Mà tả tướng đem này chút mật báo nói cho người khác biết Cái kia chính là nhường thái kinh lâm vào nguy hiểm khó trách xã tôn ngay từ đầu liền nói Chuyện này liên quan đến Thái Kinh căn bản nguyên lai Giả Côn đã sớm biết quá lời hại đây là một cách 16 tuổi hại tử chuyện nên làm sao người khác 16 tuổi còn ở trong học viện chơi một kiếm. Nhìn một chút Giả Côn 16 tuổi đang làm gì? Trực tiếp nắm Thái Kinh tả tướng làm cho. Thậm chí còn phá hủy một lần âm mưu ngưu bức quá ngưu bức cái này Giả Côn đơn giản để cho người ta sợ hãi trưởng Tôn Ngự thấy Đồng Văn Sơn quỳ xuống đất. trầm giọng hỏi. Nói đi hết thầy nói ra thánh nhân thánh nhân tha mạng a Đều là những người kia sai Là bọn hắn đem ta vun trồng dâng lên Mặc kệ ta sự tình thánh nhân tha mạng a Đồng Văn Sơn đều muốn bò tới Hoàng Đài phía trên bên cạnh thủ vệ lập tức tới chống trọi Bọn họ là ai giả côn tò mò hỏi Ta trước kia chẳng qua là đồng ra một cách yên lặng không nghe thấy người Thế nhưng có một ngày một đứa bé cho ta tờ giấy Phía trên nói để cho ta nghe lời Liền có thể danh dương Ta lúc ấy cũng không có để ở trong lòng Thế nhưng qua không bao lâu Ta liền bị đồng gia triệu đến Thái Kinh Cách này khiến ta không thể không tin Về sau liền cưới thây tử Tại thây tử trợ giúp dưới Còn có một cố thế lực thần bí trợ giúp Ta liền mãi cho đến hiện tại Giả côn trầm giọng nói ra thánh nhân tả tướng thây tử khẳng định Là bọn hắn người thương minh trưởng tôn ngự trầm giọng quát. Thương minh dĩ nhiên hiểu là có ý gì trực tiếp bay ra cung điện. Đồng Văn Sơn làm sao không nghĩ tới thây tử là bọn hắn người, nhưng vô ý thức cảm thấy thây tử sẽ không hại chính mình. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 37 chương 362 đồng ra diệt bảy rất nhanh. Thương minh liền trở lại. Chắp tay trầm giọng nói ra. Thánh nhân. Tả tướng vợ trong nhà treo cổ tự vận mọi người một mảnh kinh ngạc. liền giả côn đều không thể tin được theo đồng Văn Sơn nhận tội đến bây giờ. Coi như muốn truyền đạt ra đi. Cũng cần thời gian đi còn là ai tại truyền đạt a Cũng không có gặp người ra ngoài a Đồng Văn Sơn nghe được dạng này tin giữ. Cả người ngồi liệt trên mặt đất. Cùng giường chung gối thây tử thật sự là bọn hắn người tả tướng. Những người này mục đích là cái gì trưởng tôn ngự chất vấn Đồng Văn Sơn vẻ mặt hốt hoảng Đột nhiên cười nói Ta làm sao biết mục đích của bọn hắn Ta chỉ là bọn hắn không có ý nghĩa người Có cũng được mà không có cũng không sao Bọn hắn bức tử doanh doanh Liền là nghĩ cảnh cáo ta không muốn có giá tâm Đồng Quý Phi là bản hoàng ban được chết Theo trưởng tôn Ngự Mọi người choáng váng Nguyên lai like đồng quý phi là thánh nhân ban được chết xả côn đều thật bất ngờ. Cũng là không để ý đến điểm này toàn bộ trong hoàng cung. Có thể lặng yên vô tức xếp chết đồng quý phi. Còn có thánh nhân thánh nhân tâm tư quá kinh khủng. Không hổ là đế vương. Cho dù là ái phi. Đều có thể ban cho một đạo bạch lăng. Đồng quý phi xác thực xấu rất kỹ. Nhưng bản hoàng gần nhất đa nghi lên. Hồi tưởng một ít chuyện. Phát hiện đồng quý phi điểm đáng ngờ quá nhiều Quan hệ của các ngươi cũng là phi thường mật thiết Cho nên tại bản hoàng ếp hỏi phía dưới Đồng quý phi vẫn là cung khai Các ngươi hai cái thật sự là tốt a Thế mà đều tại vì người khác làm việc Bản hoàng có lẽ an giật quá nhiều năm Trên người mùi máu tươi đều ít Trưởng tôn ngữ tiếp tục chất vấn tả tướng Gọi ra đồng bọn của ngươi Thánh nhân Những người này hết sức cẩn thận Thần duy nhất biết đến liền là ba đài Ba đài nên biết càng nhiều hơn Cấp bậc của hắn hẳn là cao hơn ta Trưởng Tôn Ngự đột nhiên cười một tiếng Lạnh giọng nói ra phó trách ngươi một mực tiến cử ba đài Muốn đem hắn làm đến Thái Kinh đến Bản Hoàng liền cảm thấy kỳ quái Khiến cho hắn kiêm ba chức Cũng không cho hắn tới Thái Kinh tả tướng Ký châu trưởng cùng sứ thần có phải hay không là ngươi làm hay hoặc là nói là ba đài làm giả côn hỏi. Lúc ấy khánh nguyên lễ. Hai người bọn họ đều tại. Cảm giác liền là bọn hắn. Nhưng mà Đồng Văn Sơn lắc đầu. Không phải. Chúng ta cũng không có tiếp vào nhiệm vụ này. Thế nhưng thánh nhân ở trên đường trở về. Là ta thông báo người. Theo Đồng Văn Sơn. Mọi người vô hạn cảm thán a Lần kia thánh nhân về kinh bị ám sát Lại có thể là đồng văn sơn mật báo Xem ra mục đích của các ngươi là muốn giết ta chuẩn bị nâng vị nào hoàng tử Truyền trưởng tôn tuấn hiền cùng trưởng tôn thản trưởng tôn ngự lạnh giọng quát Mọi người cảm giác màn kịch của hôm nay căn bản là không có song tiếp xuống Chỉ sợ là trọng đầu hí giả côn đều cảm giác Đây đều là thánh nhân trong kế hoạch Nhưng tại sao phải nắm đạo đức tử cũng gọi đi qua Xem ra sự tình vẫn là không có đơn giản như vậy Dựa theo đồng Văn Sơn nói như vậy Nếu như không ai âm thầm hỗ trợ Khẳng định là không thể nào Cho nên những người này Khẳng định là có đồng bọn Tình nghi lớn hẳn là thương minh tại đồng Văn Sơn bị chất vấn thời điểm Hai lần lên tiếng thật sự là làm cho không người nào có thể không nghi ngờ a. Rất nhanh, hai vị hoàng tử liền đến, vẻ mặt lộ ra đều hết sức ngưng trọng Hai người đồng thời nhìn dạ côn liếc mắt, sau đó cung kính hô, phụ hoàng vạn phúc thiên thu Quỳ xuống trưởng tôn ngự trầm giọng quát Trưởng tôn tuấn hiền cùng trưởng tôn thản dĩ nhiên biết hôm nay sự tình không thích hợp Nhưng bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì Vừa mới cũng là một mực tại trong cung chờ tin tức Nhưng lại chờ đến tin tức như vậy nhường trưởng tôn tuấn hiền cùng trưởng tôn thản lạnh mình, bịch hai tiếng, hai vị hoàng tử không hề nghĩ ngợi liền quỳ xuống. trưởng tôn ngự hướng phía đồng văn sơn hỏi, nếu như bản hoàng không có mất trí nhớ, tả tướng là duy trì tam hoàng tử, đúng hay không đồng văn sơn duy trì trưởng tôn tuấn hiền chuyện này, tất cả mọi người biết, còn bên cạnh hữu tướng là duy trì trưởng tôn thản. Quỳ trên mặt đất trưởng Tôn Tuấn Hiền biết việc lớn không tốt. Vừa mới xem tả tướng liền biết hỏng. Mà tả tướng là giúp đỡ chính mình nếu như tả tướng có vấn đề gì. Khẳng định sẽ liên lụy đến chính mình phụ hoàng. Nhi thần cái gì cũng không biết A trưởng Tôn Tuấn Hiền không biết Đồng Văn Sơn thọc nhiều cái sọt lớn. Hiện tại chỉ có thể dạng này. Đồng Văn Sơn lên tiếng cười nói. Thánh nhân. Trong chiều không đứng đổi sao được. Ta có thể không đếm xỉa đến sao ngươi không phải đề xướng ngăn chế sao nói như vậy ngươi là không thừa nhận trưởng tôn ngự lạnh giọng hỏi. Thừa nhận cái gì thừa nhận ta nghĩ nâng tam hoàng tử làm thánh nhân đầu tiên đến đem tam hoàng tử biến thành chúng ta người đi. Ngươi cảm thấy loại chuyện này nói cho tam hoàng tử. Tam hoàng tử sẽ đáp ứng không tam hoàng tử cũng không phải ngô xuẩn. Mà ta sẽ mạo hiểm lớn như vậy sao trưởng tôn tuấn hiền đều gấp. Tranh thủ thời gian hộ. Phụ hoàng. Ta cũng không phải ngu xuẩn. Chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy bên cạnh trưởng tôn thản cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay còn tốt xảy ra chuyện đồng văn sơn. Mà không phải bơi hảo nam. Nếu như bơi hảo nam xảy ra chuyện. Xui xẻo chính là mình. Trưởng tôn ngự nhìn về phía trưởng tôn tuấn hiền. Người sau trực tiếp cúi đầu xuống. Toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. hai vị hoàng tử nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám một thoáng tả tướng sự tình đều nói rõ ràng rồi ngươi biết bản hoàng mong muốn không chỉ là ngươi trưởng tôn ngự ban được chết đồng doanh doanh liền là muốn từ đồng văn sơn nơi này moi ra dấu ở chỗ sâu người đây mới là người trọng yếu người này ẩm nút thời gian không phải một ngày hai ngày thậm chí so đồng văn sơn còn muốn lâu nhưng là từ đồng văn sơn hiện tại cách sản này đến xem Căn bản cũng không biết. Vừa mới mấy lần chú ý quần thần trạng thái. Cũng không có phát hiện cái gì gì thường. Cái này người tương đương sẽ ngụy trang vẫn là nói là thương minh Đồng Văn Sơn cười thảm một tiếng. Thánh nhân. Ta biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Coi như ta biết. Ta cũng không nói trưởng tôn ngự sầm mặt lại. Đồng Văn Sơn đột nhiên hướng phía giả ôn cười gần nói. Giả ôn. Ta lại ở trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Ngươi chọc một cách không nên dây vào một đám người, ngươi sẽ chết so với ta còn khó xem thánh nhân đây là lấy ngươi làm đoạt làm bởi vì không ai dám sống như ngươi nói thẳng. Ngươi cuối cùng còn quá trẻ. Ha ha ha, ha Trưởng Tôn ngự không sai biệt lắm cũng biết, Đồng Văn Sơn đã không có gì có thể chụp vào. Trầm dọn quát, "Tả Tướng cấu kết người ngoài phá tư thái kinh hòa bình." Áng sát bản hoàng. Vô hãm đồng quý phi. Tử hình đồng ra một người không lưu nghe được dạng này xử phạt. Đồng Văn Sơn lập tức kích động Thánh nhân ngươi giết một mình ta là được. Vì sao muốn diệt ta đồng ra các ngươi đồng ra ra hai cái mật thám. Chẳng lẽ đây không phải bản hoàng phải làm sao kéo ra ngoài đem đồng ra một mực người chờ đuổi bắt. Ngày mai buổi trưa cùng nhau chém ở thành Bắc phiên chợ. Thì chúng thánh nhân ngươi không thể dạng này ta coi như không có công lao, cũng cũng có khổ lao, thả con trai của ta. Con trai của ta cái gì cũng không biết bị kéo lấy đi ra đồng văn sơn lớn tiếng cầu tình, chỉ làm con trai mình cầu tình. Nhưng không có ít lời gì làm ra chuyện như vậy. Là không có bất kỳ cái gì thể diện tên đầu chọc này rất nguy hiểm 37 chương 363 giả côn phát uy 8 trưởng tôn Ngự tiếp tục hạ chỉ An Khang Châu Ba Đài. Chiếm lấy trên thân chức vị. Bản Hoàng muốn sống thương minh chắp tay quát. Phải thần lập tức đi an bài. Thương minh nguyên bản liền hiếu kỳ thánh nhân vì cái gì kêu mình tới, vốn là bởi vì việc này. Nhưng mà trưởng tôn Ngự trầm giọng nói ra. trưởng viện Sẽ có người đi thông chi thiên la viện ngươi còn muốn lưu lại Bản hoàng vẫn là sự tình không có xử lý xong theo trưởng tôn ngự Chúng thần nuốt một ngụm nước bọt Chuyện đã xảy ra hôm nay có chút tiêu hóa không được Còn có chuyện muốn nói vấn đề này chỉ sợ cùng đạo đức tử Còn có trưởng viện Còn có ôm bệnh tới giả tư không có quan hệ đi giả côn tựa hồ cũng biết là chuyện gì Thánh nhân xem ra là muốn tóm lấy mật báo người. Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra. Tại chúng ta những người này bên trong. Mật thám khả năng không chỉ một người. Tả tướng nổi ứng. Còn có bản hoàng sau đó phải nói. Bản hoàng cũng là hy vọng là cùng một người. Tất cả mọi người không nói chuyện. Nhịp tim có chút tăng túc. Thánh nhân hôm nay muốn đại khai sát giới giả côn. ngươi đến nói một chút đi. Trưởng Tôn Ngự bình tĩnh nói ra. Giả Côn biết là có ý gì. Chắp tay hướng phía chúng thần nói ra. Tại đi ngũ nhạc trên đường. Ta cùng Tuyệt Thiên liền bị ngũ nhạc thi khôi đội chặn đường. Theo bọn hắn khẩu bên trong biết được. Những người này đã sớm biết chúng ta muốn đi ngũ nhạc. Trong sở trên đường chặn đường. Ngày đó bởi vì có thánh nhân lôi minh mã. Cho nên thật nhanh đã đến hạ đô. vào lúc ban đêm liền xuất phát đi ngũ nhạc. ngày thứ hai không lâu liền bị chặn đứng. đối phương rõ ràng là an bài tốt cho nên ta muốn đi ngũ nhạc tin tức hẳn là đã sớm truyền đến ngũ nhạc trưởng tôn ngự tiếp lấy giả côn lại nói nói. nhưng mà chuyện này ban đầu là đạo đức tử để nghị giả côn đi. lúc ấy ở đây còn có trường viện. cùng tư không. quần thần ra đầu đều tê dại. trăm triệu không nghĩ tới. Sự tình sẽ diễn biến đến loại trình độ này đạo đức tử có thể là thái kinh pháp đạo để nhất nhân thương minh càng là thiên la viện trưởng viện giả tư không nắm giữ thái kinh một nửa hùng sư ba người bọn hắn ở giữa nếu là có một cách mật thám. Đối với thái kinh tới nói. Chính là một đả kích trầm trọng quỳ trên mặt đất trưởng tôn tuấn hiền cùng trưởng tôn thản đều khiếp sợ. Thế mà còn có chuyện như vậy. Vốn cho là đồng văn sơn chuyện này. Xong. Vậy liền tan chiều. Không nghĩ tới đằng sau còn có đại gia hỏa chỉ sợ so đồng Văn Sơn vấn đề càng thêm nghiêm trọng dù sao đồng Văn Sơn chẳng qua là thái kinh tả tướng. Xem như một người bình thường. Thế nhưng ba người bọn hắn khác biệt chung quanh thủ vệ đều nghiêm túc. Trong không khí tràn đầy một cỗ mùi thuốc súng. Chỉ kém một mồi lửa liền hồi trở lại nổ tung cho nên. ba người các ngươi có cái gì muốn nói sao trưởng tôn ngự nhìn chăm chú ba người nhàn nhạt hỏi giả côn hiện tại đánh giá đoán không được muốn nói hoài nghi lời chỉ có thể là thương minh thế nhưng càng là hoài nghi cái kia càng là không có vấn đề làm ra loại chuyện này tâm tư không đủ kín đáo sao được đồng văn sơn vừa mới cũng là rối loạn tất lòng bằng không thì sẽ không như thế nhanh cung khai Chủ yếu vẫn là thánh nhân sáo lộ sâu. Ai cũng không nghĩ tới. Thánh nhân có thể đem người yêu của mình phi cho ban thưởng chết rồi. Còn làm bộ diễn một phen. Thật là khiến người ta liếu lưới. Ba người biểu lộ căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, lộ ra hết sức trầm mụn. Thương minh nhất nói chuyện trước, chắp tay nói thánh nhân ta không phải. Mọi người cảm giác. Này loại giải thích thật sự là đơn giản thô bạo, không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Giả tư không cũng đứng dậy chắp tay nói ra. Nếu như lão thần nhớ không lầm. Hôm đó lão thần là phản đối giả côn tiến đến ngũ nhạc. Thậm chí cùng đạo đức tử náo đi lên. Mọi người cảm thấy. Làm giả côn ra ra. Giả tư không hẳn không phải là mật báo người. Người nào sẽ đem cháu của mình đẩy vào hố lửa. Thế nhưng làm đề cử đạo đức tử, vấn đề liền có chút lớn. Hiện tại cũng biết thánh người vì sao phải đem đạo đức tử gọi đi qua. Nếu như đạo đức tử phản thái kinh cái kia chỉ sợ là nhất tin tức xấu. giả tôn cảm thấy đạo đức tử hành không phải là đi. Vì lão sư cùng đạo đức tử quan hệ không tệ. Vì lão sư tin được. Như vậy đạo đức tử hẳn là cũng có thể tin được. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Đạo Đức Tử, muốn nghe xem Đạo Đức Tử là như thế nào biện giải cho mình. Chỉ thấy Đạo Đức Tử lấy người tiếp theo bầu rượu, mở ra nắp ấm, nho nhỏ nhấp một miếng. Rượu này là không tệ. Nếu như thánh nhân không có chuyện gì, như vậy ta phải đi. Nghe Đạo Đức Tử, mọi người rất là kinh ngạc. Đạo Đức Tử đơn giản liền là hung hăng càn quấy đến không biên giới bên. Lại nói lên nếu như vậy quá không đem thánh nhân để ở trong mắt Chẳng qua là mọi người chẳng qua là giận mà không dám nói gì à Này dù sao cũng là thái kinh pháp đạo đệ nhất nhân Người khác chỉ một thoáng ngươi liền muốn ngủm Ta nhường ngươi đi rồi sao trưởng tôn ngự nhìn chăm chú đạo đức tử trầm giọng hỏi Đạo đức tử lần nữa uống một ngủm Đem rượu ấm treo đi lên Lên tiếng cười nói Thánh nhân Ngươi để cho ta tới xem chàng trò vui Này trò vui đã xem xong Còn để lại tới làm gì bởi vì còn có mặt khác một màn kịch Thiếu đi đạo đức tử ngươi liền thiếu người Trưởng tôn ngữ, ngữ khí dần dần trở nên bình thản Thậm chí thân thể đều dựa vào tại hoàng tỏa lên Giả côn nhìn một chút quỳ hai vị hoàng tử Thật sự là nghiệp trướng A thánh nhân giống như nắm con trai mình quên đi Đạo đức tử hai tay viền quài trưởng Khẽ cười nói. Ta biết thánh nhân ngươi là có ý gì. Hôm đó ta đề nghị dạ côn đi ngũ nhạc. Tư không cảm giác không được khá. Nhưng kết quả là cái gì Dạ côn trở về. Còn mang về ngũ nhạc ba người đầu. Như thế nói đến. Ta đạo đức tử vẫn là công thần. Nghe đạo đức tử. Trưởng tôn ngự tầm mắt lần nữa trở nên thâm thúy. Hỏi. Đạo đức tử. Vì sao lại muốn cho giả côn đi ngũ nhạc bản hoàng thật sự là tò mò Thánh nhân Ta càng tò mò hơn là Ngươi vì sao lại chuẩn giả côn đi ngũ nhạc Dù sao ta chẳng qua là đề nghị Có cần hay không giả côn vẫn là ở chỗ thánh nhân ngươi Theo hai người rằng co Mọi người cảm thấy đây mới là một cái cấp vật đỏ sức Đối mặt thánh nhân đạo đức tử không có bại trận Mà đối mặt đạo đức tử thánh nhân đồng sàng cũng là giả côn đứng ở bên cạnh không nói lời nào cảm giác thánh nhân hẳn là có biện pháp chỉ là đạo đức tử lời cũng là đang nhắc nhở giả côn thánh nhân thái độ đối với chính mình còn là một câu đố đối mặt đạo đức tử chất vấn thánh nhân lạnh nhạt nói ra giả côn bản thân có kiếm hoàng thực lực trên người có thần kiếm nơi tay muốn đi ngũ nhạc nhân tuyển tốt nhất bản hoàng còn phái người bảo hộ càng thêm xác định an toàn Đối với thánh nhân đáp lời, mọi người cảm giác không tật xấu. Thánh nhân, nếu như ngươi cảm thấy ta là mật thám, liền lấy ra chứng cứ. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói này chút. Hết sức nhàm chán biết không trường tôn ngữ không nói chuyện. Nhưng mà đạo đức tử mang theo nụ cười đi tới xạ côn trước mặt. Vỗ vỗ xạ côn bà vai cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi muốn học còn có rất nhiều. dạ côn nhìn xem đạo đức tử cái kia rượu gì tầm mắt còn có đạo đức tử theo như lời nói tầm mắt lập tức lạnh lùng dâng lên một vệt chiếc nhấn thái kinh vùng trời lập tức hỏa hồng một mảnh hung mãnh uy áp quét ngang giữa đất trời màu đỏ tầng mây phát ra trần trần long ngâm Toàn bộ thái kinh người đều nhìn về bầu trời tên đầu chọc này rất nguy hiểm 37 chương 364 cổ sân thủ một lúc này diệt ly mấy người cũng nhìn về phía bầu trời. Thần kiếm xuất thế Lại nhiều như vậy. Mỗi lần xem đều là rung động như vậy lòng người. Cái này là thần kiếm sao tuyệt thiên lẩm bẩm một tiếng. Liệt cốt khẽ thở dài một tiếng. Này thần kiếm chỉ sợ có thể cùng truyền kỳ vũ khí so sánh. Mà duy nhất có thể thương tổn được lão tôn thượng Cái kia chính là như vậy vũ khí liền lão tôn thượng đều có thể thương tổn được chớ nói chi là những người khác Cái thế giới này vẫn là tràn đầy bất ngờ số Không thể khinh thường a cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Diệp ly khẽ thở dài một tiếng Phu quân vào chiều thế mà thanh thần kiếm đều triệu hoán đi ra Cái kia chỉ có hai loại khả năng Hoặc là liền là cùng thánh nhân vạch mặt Chuẩn bị làm một vố lớn. Hoặc là liền là phát sinh đột nhiên. trưởng tôn nhị vẻ mặt cũng rất nặng nề. Không biết đại ca đến cùng triệu hoán thần kiếm làm gì. Đang ở thành bắc tuần tra dạ tần dừng bước bên người còn có hồn thí thiên. Thần kiếm xuất thí thật sự là chăm xem không chán. Hồn thí thiên lạnh nhạt nói ra. dạ tần cũng còn cầm qua này nắm hỏa vân phần thiên. Cảm giác cũng không thế nào tốt. Cũng không biết đại ca làm sao vậy. Thế mà triệu hoán ra thần kiếm. Chỉ sợ là gặp được phiền toái đi. Hồn thí thiên yên lặng nói ra. Dạ tần rất muốn đi tới giúp đỡ đại ca. Thế nhưng vừa nghĩ tới thực lực của chính mình. Đi cũng là biến thành đại ca vướng víu. Thật đáng ghét chính mình không có thực lực chỉ thấy màu đỏ tầng mây bên trong vọt xuống một đầu hỏa long. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã rơi vào hoàng cung mà lúc này trong hoàng cung Phía trên cung điện phá một cái lỗ thủng to Vừa mới hỏa vân phần thiên hạ xuống đâm thủng mặc kể ta tôn ca sự tình Vậy mà lúc này giả côn tay cầm hỏa vân phần thiên Kiếm chỉ đạo đức tử tất cả mọi người bị giả Côn cử động choáng váng liền thánh nhân cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc giả Côn Ngươi làm gì một mực không nói gì đại tướng quân tông hoang nguyên lên tiếng quát Tại trên đại điện thế mà triệu hoán thần kiếm đây chính là trọng tội mọi người thấy xạ côn. Đột nhiên nhớ tới năm đó năm đó xạ côn cha cũng là như thế này. Tại triều bên trên triệu hoán xa thần kiếm. Quả nhiên vẫn là ứng câu nói kia. Có dạng gì cha? liền có cái gì hình dáng tử? Lão tử rút kiếm. Nhi tử cũng rút kiếm. Xạ côn cũng không quan tâm người chung quanh thế nào mà là chăm chú nhìn đạo đức tử. bởi vì vừa mới đạo đức tử áng mắt còn có câu kia ngươi muốn học còn có rất nhiều cách này khiến giả côn nhớ tới an khang châu bên trong cổ sâm thụ hai người giọng nói chuyện đơn giản giống như đúc giả côn đạo đức tử có thể cảm nhận được hỏa vân phần thiên tán phát uy áp nhưng vẫn là mặt không đổi sắc quát nhưng mà giả côn trầm giọng nói ra ta phải gọi ngươi đạo đức tử vẫn là phải gọi ngươi cổ sâm thụ trưởng tôn nữ nghe được cổ sâm thụ thời điểm rõ ràng vẻ mặt gì thường, ngươi đang nói cái gì cái gì cổ sâm thủ, dạ côn ngươi cũng quá làm càn đạo đức tử lạnh giọng quát. dạ côn hít một hơi thật sâu, không cần chăng ngươi cho rằng ta không có xuống nhìn qua sao ngươi lưu cho ta nghe, ta đều nghe được, đáng tiếc ngươi không nghĩ tới, ta không phải rất lâu sau đó mới phát hiện, mà là lập tức liền phát hiện, nói bậy nói bạ đạo đức tử quát lạnh. Lúc này Thương Minh đột nhiên trầm giọng nói ra, "Nhớ ký hôm đó ta cùng đạo đức tử đi đáy giếng xem xét, khi đó là ta trước ra tới, đạo đức tử nói hãy muốn lưu lại xem xét." Chẳng lẽ Dạ Côn đột nhiên cười một tiếng, "Ngươi tại miệng giếng bố trí kết giới, liền là không muốn để cho người vào xem đến ngươi không có, nhưng ngươi không nghĩ tới, ta có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua kết giới." Bằng không thì tuyệt đối sẽ không cho rằng ngươi là cổ sâm thủ Các ngươi đến cùng đang nói cái gì đạo đức tử lần nữa quá Lúc này trưởng tôn ngự tử tốn nói Ở trong ấn tượng của ta đạo đức tử Coi như gặp đến bất cứ chuyện gì Cũng là phi thường thong song Mà lại điểm trọng yếu nhất Đạo đức tử rất ít nói Mà ngươi lời ngày hôm nay có hơi nhiều Lúc này hết thầy miêu đầu chỉ hướng đạo đức tử giống thương minh loại cấp bậc này người dĩ nhiên biết cổ sâm thụ đây chính là bị nguyên tôn kiếm đế phong ấm tại an khang châu yêu vương giả côn mang theo nhẹ cười nói cổ sâm thụ ngươi bây giờ chống chế đã không có bất cứ tác dụng gì ngươi là yêu vậy thì có yêu khí vừa lúc ta cũng là một tên chuyên nghiệp phu ma nhân đạo đức tử nghe xong đột nhiên cười một tiếng Cái này khiến mọi người không khỏi lui về phía sau mong bước. Bởi vì này tiếng cười đơn giản quá làm người ta sợ hãi. Giả côn lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi liền vô cùng có tiến triển. Chỉ thấy đạo đức tử bộ dáng dần dần biến thành một vị mỹ mạo nam tử, không sai hết sức xinh đẹp nam nhân. Giả tư không sầm mặt lại. Không nghĩ tới đây quả thật là cổ sâm thủ, cổ sâm thủ thế mà chạy ra ngoài không phải nói bị lần nữa phong ấm sao Dạ cô yên lặng nhìn chăm chú lấy cổ sâm thủ. Nếu như thân phận cho phép, một quyền đánh nổ đầu của hắn. Cái này cổ sâm thủ xảo quyệt cấp bậc không thua gì thánh nhân. Chẳng qua là hơi nói sai một chút điểm lời liền bị dạ cô ngươi phát hiện, lão phu bồi phục. Cổ Sâm Thụ hướng phía Dạ Côn chắp tay, cho dù là thần kiếm chỉ mình, Cổ Sâm Thụ cũng không thay đổi sắc mặt. "Ngươi đến cùng muốn làm gì Dạ Côn lạnh giọng chất vấn." Cổ Sâm Thụ đứng chắp tay, cười nói: "Dạ Côn, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất hài tử. Có một không hay, năm đó Nguyên Tôn kiếm đế đều không kịp ngươi một cây ngón chân." Cái này Cổ Sâm Thụ lúc này còn phóng đại lời nói Cách này là hãm ta vào bất nghĩa a có phải hay không là ngươi mật báo cho ngũ nhạc giả côn trầm giọng hỏi Cổ sâm thù khẽ thở dài một tiếng Giả côn Ngươi thấy ta giống nhàm chán như vậy người sao ta cùng cái kia ngũ nhạc lại không quen Vậy ngươi tại sao phải hại ta để nhị ta đi ngũ nhạc giả côn tò mò hỏi Uốn nắn một thoáng Ta biết ngươi thực lực gì Coi như đi ngũ nhạc cũng có thể bình yên trở về Này làm sao có thể nói là hại. Đến mức ta vì sao ra vẻ đạo đức tử. Chủ yếu là muốn tìm đến nguyên tôn kiếm đế mà thôi. Cái thân phận này tương đối tốt. Đến cho các ngươi những chuyện kia. Lão Phu là thật không hứng thú đi hoàn. Cổ sâm thụ muốn tìm nguyên tôn kiếm đế xã côn đương nhiên là biết đến. Nhưng cách này người nói lời. Tựa như phi tuyết nói lời một dạng. Có độ tin cậy không cao. cái kia đạo đức tử bản thân thương minh trầm giọng hỏi ngươi cách này trưởng viện là làm kiểu gì ta có thể ra vẻ đạo đức tử cái kia thật đạo đức tử khẳng định treo hắn chúc bản lĩnh ấy tại ta chỗ này không đáng giá nhắc tới cổ sâm thủ giang tay ra lộ ra hết sức dễ dàng ngày đó ngươi tại sao phải gặp ta giả côn có nhiều thứ tương đối phức tạp cái gì là tốt cái gì là xấu ngươi cảm thấy tốt, nhưng tại ta chỗ này liền biến thành hỏng. Nói xong cổ sâm thủ thế mà đi tới xạ côn trước mặt mặt đối mặt cái chủng loại kia, cái kia thần kiếm ngay tại cổ sâm thủ bên tay. Chỉ nghe cổ sâm thủ ngón trỏ điểm một chút xạ côn lồng ngực. Tại ta sau khi đi ra mới phát hiện, ngươi thế mà che giấu thực lực. Mặc dù không biết ngươi tại sao phải ẩn giấu, thế nhưng ta bây giờ nói ra đến. Ngươi hẳn là sẽ không quá dễ chịu đi Sau khi nói xong cổ sâm thủ lui lại mấy bước Thế mà tự động đi đến mũi kiếm vị trí